Y nói xong rồi khấu đầu Vi thần cung thỉnh tấn vương điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế Tối qua tấn vương triệu cấu là thân vương đầu tiên đầu hàng triệu tôn Trước đây Y cũng có dã tâm nhờ vào thế lực của triệu tôn đoạt lấy thiên hạ Nhưng bất lực lúc nào cũng lo trước sợ sau nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt Trước khi chỗ miên trạch triệt phiên Môi hở răng lạnh Y cũng từng ngầm liên lạc với bắc bình Không thể không nói triệu cấu là người cực kỳ thông minh Cho dù trước đây từng có tư tưởng trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Nhưng với tình hình bây giờ Khi nào cần buông tay giữ mạng Thì y là người buông nhanh hơn ai hết Không chỉ như thế Còn tiện thể mưu lợi cho tương lai sau này của mình Những lời này Không chỉ bày tỏ triệu tôn tạo phản là có lý Còn gắn cho việc triệu tôn kế ngôi Một cái mát danh chính nguồn thuận Thậm chí ngay cả triệu tôn có xuất thân không thích hợp cũng bị y tự ý xấu nhẹm đi. có thể nói y đã tận tâm tận lực. nếu triệu tôn không đối xử tử tế với y thì sẽ bị người khác chỉ trích. có người bắt đầu, lại còn là hoàng tử thì những người khác cũng sẽ làm theo. triệu cấu vừa dứt lời, dưới lưỡi đau lạnh lùng khát máu của binh sĩ quân tấn, bá quan văn võ trên điện phụng thiên kéo nhau quỳ xuống, chăm miệng một lời chúng thần cung thỉnh tấn vương điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế cuối cùng triệu tôn cũng xoay người lại thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có bất kỳ cảm xúc phấn khởi nào hắn lặng lặng nhìn họ qua một lúc lâu sau ngỡ như đã suy nghĩ một khoảng thời gian rất lâu hắn mới từ từ cất bước đi lên thềm ngọc dừng chân trước long ỉ tỏa ra ánh vàng cũng mang theo sắc máu hắn nhìn chăm chăm chiếc ghế nhưng không ngồi xuống ánh mắt lúc sáng lúc tối Đột nhiên say người, bế hoàng trường tử trong lòng, khẽ giơ tay lên. Bình thân Hắn nói rất lạnh lùng và bình tĩnh. Hắn cũng không giả bộ từ chối như những người khác mà trực tiếp gật đầu đồng ý xưng đế. Điều này khiến những người trong điện cảm thấy khá bất ngờ. Chỉ một giây sau, quần thần phản xạ trở lại, họ khấu đầu hô lên. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế trong những ngày này từng có người tử trung với triệu miên trạch cũng có người từng gào lên nguyền rủa triệu tôn nghịch ý trời cướp ngôi sẽ không được chết tử tế nhưng từ xưa đã có câu thắng làm vua thua làm giặc tùy họ không cam tâm nhưng cũng phải quỳ dưới chân hắn cúi đầu xưng thần kiến trương đế băng hà tại kim xuyên môn hồng thái đế và cống phi trong điện nhu nghi vẫn còn chưa kịp đi an táng thì lịch sử của đại yến đã lật sang một trang mới đề tên vị hoàng đế thứ ba của nó Triệu Tôn và khung cảnh thịnh thế phồn hoa hắn mang đến cho Đại Yến và biến Đại Yến trở thành một quốc gia lớn mạnh cuối cùng cũng từ từ bắt đầu Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Từng giọng nói vang dền được truyền đi rất xa, truyền ra ngoài điện Phụng Thiên. Truyền ra ngoài hoàng thành, dường như cũng truyền lên bầu trời cao vút, truyền vào khắp thiên hạ rộng lớn. Triệu tôn vừa ôm đưa bé, vừa ngồi trên chiếc long ỉ trí tôn, được dựng nên từ xương cốt và máu tươi kia. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ mọi người đều hướng tới, chân đạp sang sơn, tay nắm hoàng quyền, làm chủ sát sinh, nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ. Trong tiếng hô vang rền, hắn ngồi yên ở đó, khuôn mặt lạnh lẽo, vóc người cứng ngắc, nhìn không khác gì một bức tượng. Mãi một lúc sau, hắn mới cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Con trai, nhìn thấy chưa? Đây là ngôi vị ai cũng muốn giành lấy. Mau lớn lên, nó sẽ thuộc về con. dưới ánh đèn sáng vừa kia, thằng bé bĩu môi, bỗng nhiên bật khóc hoa hoa. Có được ngôi vị vì sao lại khóc? Con muốn nương phải không? Đừng khóc, nương sẽ trở về thôi. Hắn thị thào. Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, hòa vào tiếng hô ngô hoàng vạn tuế, dường như đang nức nở và than khóc với trời cao. Tháng ấy năm ấy, Hoàng Thành Kinh Sư xuất hiện rất nhiều truyền thuyết. Trước khi hạ sơ thất lâm buồn trong xe ngựa, tường thành kim xuyên môn bỗng dưng nổi lửa lớn, đống quỷ được tầm dầu kia bùng cháy, ngọn lửa lớn dâng lên cao, nuốt chừng tường thành, chiếu sáng nửa bầu trời kinh sư. Có người nhìn thấy. Kiến trương hoàng đế mặc long bào lao vào biển lửa. Sau đó người nghiệm thi phát hiện ra chiều cao si hài kiến trương đế bị cháy hơi thấp một chút. Khung xương cũng to hơn một chút. Có người nói rằng là do lửa làm hài cốt biến hình. Cũng có người nói thật ra đây là chiêu thay mận đổi đào. Người bị thiêu chết là trưởng thị vệ tiêu ngọc. Còn kiến trương đế đã chạy trốn từ lâu. Ngoại trừ hoàng đế ra, tấn vương phi... Người lâm bồn trước trận chiến cũng trở thành tiêu điểm. Có người nói nàng không ngã bệnh như tin từ phía triều đình mà thật ra là đã mất do băng huyết sau khi sinh. Còn có người nói rằng nàng là hồng nhan họa thủy, yêu tinh hại nước hại dân. Trận đại chiến Nam Bắc khiến sinh linh lầm than này bắt nguồn vì nàng nên ông trời đã thu lại linh hồn của nàng trong đêm nguyệt thực máu. Tuy hồn đã mất nhưng thân xác vẫn còn. Nếu không những ngày qua... Vì sao trong cung lại tất bật chuẩn bị phòng băng và quan tài băng? Cũng có người nói là tân đế không tin thiên mệnh, muốn thu thập các dược liệu quý giá, dùng vạn tấn băng cứng kết hợp với sức của thợ giỏi, xây một phòng băng trong cung trường thọ, chế tạo quan tài băng dùng để bảo tồn nguyên vẹn thi thể của nàng. Nhưng cũng có người khinh thường những lời đồn nêu trên. Vào ngày thứ ba sau khi đợt binh biến ở Kim Xuyên Môn, Triệu Tôn Hạ Chỉ nói rằng Tấn Vương Phi ngã bệnh, cần tĩnh dưỡng trong cung trường thọ, không cho phép bất kỳ ai đến thăm hỏi và làm phiền. Những lời đồn này đều có liên quan đến Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất. Vào tối hôm đó, cảnh Nguyên Hữu xông lên thành lầu Kim Xuyên Môn, bến Ninh Quý Phi của Triệu Miên Trạch xông vào Thái Y Viện cũng đã bị vô số người nhìn thấy, tất nhiên là không thể ngăn chặn được lời đồn bên ngoài. Nhưng một khi chuyện có liên quan đến Nguyên Hữu thì lại thiếu đi phần suy đoán nghiêm túc như của Triệu Tôn. Về cơ bản đều là các tin đồn về tình cảm nam nữ, nhưng các phiên bản tiểu công gia và sủng phi của Tiên đế gian díu với nhau trốn hoang dã, ở tần hoài trên đỉnh núi cao, dưới hoàng hôn trong gió tuyết, thậm chí là trong cung càng truyền càng hấp dẫn, khiến người đời bàn tán say sưa. Nếu đổi lại là đời sau, hình tượng của Nguyên Hữu không khác gì một nam nghệ sĩ nổi tiếng với Skandan. Người khác có suy đoán thế nào? thì phía Hoàng Thất đều không phải trả lời. Với lại, sau trận đại chiến, thiên hạ Nam Yến còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Hoàng Thành cũng tan nát, không ai rảnh rỗi quan tâm đến suy luận của Lão Bách Tính. Triệu Tôn vừa tiếp nhận triều chính. Vẫn chưa chính thức làm đại điển đăng cơ, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần phải làm. Không những phải xử lý việc chiều cương, mà còn phải lo liệu tăng sự cho Hồng Thái Đế, Cống Phi và Triệu Miên Trạch. Bận bù đầu bù cổ, Trong những ngày hạ sơ thất nằm trong quan tài băng ngủ say, những người thân quen bên cạnh hắn từ chị Nhị Bảo, bính Nhất, Triệu Tử Nguyệt, Triệu Như Na đến Nguyên Hữu và Đại Ngư. Không ai không lo lắng cầu phúc cho nàng, nhưng Triệu Tôn lại rất bình tĩnh. Người ngoài nhìn vào, thấy ngoại trừ chuyện hắn càng nghiêm nghị và trầm mặc ít nói hơn trước đây, ngoài chuyện cắm đầu làm việc tiêu hao sức lực, điên cuồng xây dựng trường học y quán. Cấp tốc cải cách chế độ theo tư tưởng của hạ sơ thất từng đưa ra lúc trước thì dường như không có gì thay đổi. Không ai có thể bước vào cung trường thọ, cũng tức là ngoại trừ triệu tôn và một vài thái y, không ai biết được tình hình thực tế của hạ sơ thất. Căn phòng băng và cỗ quan tài băng trong truyền thuyết kia, đối với họ mà nói thật ra cũng chỉ là truyền thuyết, không ai chính mắt nhìn thấy. Ngày 17 tháng 9 năm kiến trương thứ tư, Di thể của Cống Phi và Hồng Thái Đế nhập quan, còn về Điện Nhu Nghi đã bị cháy thành đống hoang tàn, Triệu Tôn không hại chỉ tu sửa mà để mặc cho nó tiếp tục hoang phế. tranh chiến nhiều năm liên tiếp, quốc khố trống rỗng, hắn không thể nào tổ chức xây dựng quá rầm rộ vào thời điểm hiện tại. Quốc gia cũng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Có điều, tuy Triệu Cấu đã nói hắn là con trai của Hiếu Thánh Hoàng Thái Hậu, nhưng hắn lại hạ mật chỉ. Rời Hiếu Thánh Hoàng Thái Hậu ra khỏi mộ Hồng Thái Đế Xây dựng một ngôi mộ khác Nằm cách một ngọn núi Rồi ăn táng bà ta tại đó Sau đó tổ chức đại táng thân sinh phụ mẫu của hắn một cách long trọng Lúc còn sinh thời Cống Phi và Hồng Thái Gia không thể làm phu thê Nhưng sau khi qua đời Lại có thể yên nghỉ dưới lòng đất Là con trai Triệu Tôn đã làm chuyện hắn có thể làm được Dưới cử tuyền Chắc họ sẽ không đau khổ nữa mà chỉ còn lại niềm vui. Sau khi tiếp quản nội chính đại yến, triệu tôn còn làm một chuyện nữa, hạ chỉ giải tán hậu cung của triệu miên trạch. Các phi tần không có con cũng không cần phải tuẫn táng theo kiến trương đế như quy chế xưa của tổ tiên mà sẽ được đưa về nhà mẹ. Những cung tần thái giám có liên quan đến sự kiện kinh dư sau khi được thẩm tra cũng có một bộ phận được đưa ra khỏi cung. Những cung nữ thái giám này sống cuộc đời tạm bợ trong cung chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày được bước ra khỏi bức tường đỏ kia, nên họ ba quỳ chín lạy cảm tạ ân đức của triệu tôn. vì đã được nhận ân đức, nên có một tiểu thái giám đã tiết lộ một tin, một tin mà trước đây dù có đánh chết cậu ta cũng sẽ không dám nói lung tung. cậu ta nói trong lúc kim xuyên môn binh biến, cậu ta từng nhìn thấy một nhóm người đi vào thái miếu, người đi đầu được những người khác bảo vệ xung quanh, tuy người đó mặc đồ cấm vệ quân nhưng lại giống hệt kiến trương đế tiểu thái giám đó từng hầu hạ ngoài điện chính tâm tuy không hầu hạ sát bên hoàng đế như trương tư cáp nhưng cũng nhìn thấy hắn ta khá nhiều lần nên tất nhiên sẽ không thể nào nhận nhầm với lại làm gì có cấm quân nào tuấn tú như vậy nô tài chưa từng thấy bao giờ tiểu thái giám đó đã nói như vậy với lý do này bình nhất cảm thấy dở khóc dở cười Chẳng lẽ tiểu gia ta không tuấn tú ư? Của trách tiểu thái giám xong, đính nhất xin ý chỉ của Triệu Tôn, lấy việc tu sửa thái miếu làm lý do, tiến hành lục soát kỹ càng bên trong, cuối cùng phát hiện một mật đạo cực kỳ kín đáo bên dưới linh vị tổ tông Triệu thị. Mật đạo thông ra bên ngoài, trên những bậc thang bị bụi bám lâu ngày, có những dấu chân lộn xộn, có thể nhìn thấy được đúng là Triệu Miên Trạch đã chạy thoát từ chỗ này. Trong vài ngày kế tiếp, cấm vệ quân gần như lục tung thành kinh sư, tìm kiếm từng nhà từng hộ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Triệu Miên Trạch. Ngoài ra trong số các phi tần hậu cung, người mất tích còn có Cố Quý Nhân Cố A Kiều. Tin kiến trương đế bỏ mạng tại Kim Xuyên Môn đã lan truyền rộng rãi, tất nhiên là Triệu Tôn sẽ không đính chính lại. hắn âm thầm phái người tìm kiếm Triệu Miên Trạch, đồng thời cũng phái người diệt trừ một loạt trợ tá và gian thần dưới thời Triệu Miên Trạch. Phụ ứng thiên có quan viên không chịu chế độ quản lý của triều đình cũng bị bắt giam. Chuyện cung biến gây náo động rất lâu kia cuối cùng cũng hạ màn. Còn về việc kiến trương đế đã chết hay chưa không còn ai dám truy vấn nữa. Vua mới thần cũng thay. Kinh sư ngành đón một khung cảnh mới. Ổn định lòng dân truy bắt bè cánh còn sót lại của triệu miên trạch. Những chuyện này triệu tôn đều làm rất nhanh gọn lẹ. Nếu không phải mỗi đêm khi tỉnh mộng đều nhìn thấy ngọn đèn chẳng thấy tắt bao giờ trong cung trường thọ, thì e rằng sẽ không ai biết, hắn gần như không thể chợp mắt. Đêm dài ngọn đèn đơn côi, bi thương biết bao nhiêu. Ngày 18 tháng 11 năm kiến chương thứ tư là ngày thích hợp lập đàn cầu khấn, nhậm chức, cải táng, xả táng, mua gia súc, tế bái. Khâm Thiên dám nói rằng đây là một ngày đại cát không có bất cứ điều kiêng kỵ. giờ dần trời còn chưa sáng, Giệu Tôn nắm mặc mũ niệm dành cho đế vương, tiến hành tế trời ngoại ô phía nam. Sau đó dẫn theo đội ngũ đến thái miếu, dâng sách bảo. Tôn Hồng Thái đế là Nguyên Thánh Duệ Văn Hiếu Võ Đoan Nghị Khâm An Hiển Công Cao Hoàng đế. Truy hiệu Cống Phi là Hiếu Từ Thái hậu Thông cáo Thiên hạ. Sau đó hắn mặc long bào lên điện Phụng Thiên, tiến hành nghi lễ đăng cơ. Chính thức lên ngôi hoàng đế đổi nhiên hiệu thành Vĩnh Lộc, đại Xá thiên hạ. Ngày hôm sau, Vĩnh Lộc đế lên điện Phụng Thiên, ban bố nhiều đạo thánh chỉ Thứ nhất, cân nhắc nhiều công thần, các tướng lĩnh quân tấn mà dẫn đầu lắng Nguyên Hữu và Trần Cảnh đều được phong thưởng Trần Cảnh được phong là Quảng Võ Hầu, nhậm chức, tuyên võ tướng quân nhất phẩm, bồng lộc 2.500 thạch. Nguyên Hữu vốn đã có sẵn tước vị. Tuy không ra phong nhưng lại được thưởng mười mấy dụng cơ, nghe nói suýt chút nữa hắn ta đã ói máu tại chỗ. Trần Đại Ngưu và Yến nhị Quỷ, thân nở kinh kỳ, tổ chức quân lực chuẩn bị sẵn sàng, mở cổng Kim Xuyên môn đón quân tấn vào, cũng là đại công, hai người đều được phong thưởng khá nhiều. Ngoài ra vì để trấn an phiên vương ổn định thế cuộc, Triệu Tôn đã ban lại quan tước và đất phong cũ cho những thân vương từng bị Triệu Miên trách triệt phiên. Thứ hai, dựa oan cho ngụy quốc công và hàn quốc công ngoại trừ hai nhà bọn họ hệ những ai có liên quan đến vụ án ngụy quốc công đều được giải oan bồi thường cho gia quyến và con cháu của họ còn về ngụy quốc công hạ đình cán trong trận chiến xuôi về nam đã từng chiêu hàng lan tự an giúp quân tấn vượt sông hoài thuận lợi tiến vào kinh dư công lao không thể phủ nhận nay ban chức sử bộ thượng thư thái phó chuyên dạy thái tử Thứ ba, sắc phong tấn vương phi hạ thị làm hoàng hậu. Thánh chỉ viết, Chấm nghe theo mệnh trời, Quý mình giấy xã tắc, An ngoại định ban, Cũng tuân theo đạo càn khôn, Hạ thị sơ thất, Thứ nữ của ngụy quốc công hạ đình cán, Có dung mạo thanh nhã thoát tục, Hiền thục tài đức hơn người, Cứu chấm lúc nghèo túng, Giúp chậm lúc khó khăn, Bầu bạn suốt bảy năm trời, Ân ái mặn nồng, Này chậm kế thừa đại nghiệp, lập hạ thị làm hoàng hậu, chủ trì tế miếu mẫu Nghi Thiên Hạ. Ai cũng biết trong nhà Ngụy Quốc Công Hạ Đình Cán chỉ có một cô con gái tên là Hạ Sở. Hiện tại trong thánh chỉ lại xuất hiện một thứ nữ khiến mọi người xôn xao. Nhưng hoàng đế là hoàng đế, hắn nói lão Ngụy Quốc Công có thứ nữ, lão Ngụy Quốc Công cũng nói mình có thứ nữ. Thì ai lại dám nói người ta không có chứ Vô số cảm mắt hướng về phía Phủ ngụy Quốc Công Cảm thấy chuyện tốt vẻ vang tổ tiên rơi xuống nhà họ rồi Nhưng không ai ngờ được rằng Triệu Tôn sẽ sùng ái nữ thứ Của ngụy Quốc Công đến mức độ như vậy Đăng cơ chưa đến 3 ngày Triệu Tôn lại ban một thánh chỉ khác Gây chấn động thiên hạ Hoàng hậu Hạ Thị có công dưỡng dục Hiền thục đoan trang Giỏi giang tài đức Là bậc nữ nhi đức độ là người chậm luôn tìm kiếm, nay xã tắc yên ổn, vì tình này sâu đậm, ngoài hưởng phu thê trăm năm hòa hợp, đặc biệt ban chỉ phế bỏ quy chế tổ tiên, không nạp phi tần, lục cung chỉ có duy nhất một mình hoàng hậu. Hành động phế bỏ lục cung như thế này chưa từng có triều đại nào từng thực hiện. Thánh chỉ vừa được ban ra đã kinh động trời đất, không chỉ trên triều sơn sao mà khắp thiên hạ cũng thấy lo lắng. Chuyện nhà của hoàng đế là quốc sự. Là chuyện lớn hàng đầu Hoàng đế không nạp phi tần Cần làm thần tử lo lắng hoang mang Hơn chuyện cấm họ lấy vợ Từng tấu trương nối đuôi nhau Bay lên bàn của triệu tôn Người thì dùng tình, kẻ dùng lý Không ai giống ai Nhưng triệu tôn lại có cách lý luận riêng của mình Hắn nói hiện tại trong cung Việc gì cũng cần dùng tiền Chi tiêu quá nhiều Không nạp phi tần Là có thể giảm số lượng người trong cung Có thể tiết kiệm được một số tiền lớn Số tiền này có thể dùng để phát triển quân sự, xây trường, dựng y quán và còn có thể tăng bổng lộc cho các quan viên. Không biết các quần thần sợ hù uy của hắn hay là sức hấp dẫn của tăng bổng lộc quá lớn mà trừ những lão thần cố chấp không chịu nhượng bộ, ngày nào cũng khóc lóc quỳ gối cầu xin thì đa số những người còn lại đều đã đồng ý với hành động không hợp lý này. Từ chiều Hồng thái đến nay, bổng lộc của quan lại cực kỳ thấp. Khá nhiều quan viên không thể kiếm trác được gì, thậm chí còn không đủ để chi tiêu. Nói cho cùng thật ra chuyện nhà hoàng đế không quan trọng bằng chuyện nhà mình. Huống gì triệu tôn là ai? Suốt những ngày qua, bọn họ đều đã hiểu. Có thể miêu tả bằng bốn chữ đơn giản. Nói một là một. Nếu kẻ nào dám chống đối, thì đừng hòng sẽ có kết cục tốt đẹp. Tuy thánh chỉ đã được chấp nhận, nhưng lúc chấp hành lại gặp phải một vài khó khăn. Cứ cách giăm ba bữa, vẫn có phụ nữ được đưa vào hậu cung, nhưng phần lớn còn chưa gặp được hoàng thượng thì ngày thứ hai đã bị đưa ra khỏi cung, trở thành trò cười. Sau vài lần như vậy, bèn có một vài suy đoán khác nhau xuất hiện trong dân gian. Có người nói lão ngụy quốc công hạ đình cán, phò trợ đoạt vị, nên hoàng đế đã hứa sẽ gả con gái của ông ta độc hưởng thánh sủng Nhất là hiện nay, hoàng trường tử vẫn còn nhỏ, Nếu hoàng đế nạp thêm phi tần, sinh thêm con thì đó sẽ là một mối uy hiếp với vị trí của hoàng trưởng tử. Đến lúc đó trong cung lại nổi mưa tanh gió máu, Triệu Tôn đã trải qua đại chiến đoạt ngôi vị, chắc chắn sẽ không thích kết quả này. Tất nhiên, ngoài ra vẫn còn hai cách nói còn hoang đường hơn. Thứ nhất, hoàng đế Mê Long Dương, tức là Đồng Tình Liên Ái, không mê nữ sắc. Thứ hai, trong trận chiến xuôi về nam, Hoàng đế đã bị tổn thương long căn nên đã mất khả năng trong chuyện ấy. Bạch tính bàn luận xôn xao, tin đồn trăm kiểu không giống nhau. Nhưng cho dù người khác có nói gì thì gia tộc Hạ Thị từ lúc bị Chu Di vào năm Hồng Thái thứ 23 cho đến nay cuối cùng cũng đã trèo lên đỉnh cao quyền lực trong Triều Đại Yến. Không chỉ có Hạ Đình Cán là trọng thần trong chiều mà ngay cả Hạ Thường cũng được thăng lên làm đô sát viện chính nhị phẩm tả đô ngự sử. Bên ngoài tin đồn vô số, nhưng Triệu Tôn không hề đếm xỉa tới. Sau khi hắn kế vị thì rất chăm lo đến chuyện triều chính, đạt được tầm cao mới mà đến ngay cả Hồng Thái Đế cũng không làm được. Trừ thời gian đến cung trường thọ bầu bạn với Hạ Sơ Thất, đa số thời gian còn lại hắn đều dùng vào việc xử lý chính vụ. Dần ra, các thần tử phát hiện, ngoại trừ cố chấp không gần nữ sắc ra, về các mặt khác, Tân Đế đều làm rất tốt. Thật ra hắn cũng là người chịu lắng nghe ý kiến, không những thế hắn còn cho các thần tử đãi ngộ và phúc lợi tốt nhất, thế là những lời đồn cũng dần lắng xuống. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Triệu Tôn lên ngôi hoàng đế, dứt khoát xử lý từng tệ nạn trong triều. Chuyện phế bỏ Lục cung vừa diễn ra không lâu, hắn lại tạo thêm một cơn lốc mới. Triều đại yến không có trung thư hành tỉnh, chỉ có lục bộ mọi chính vụ về cơ bản đều do một mình hoàng đế quyết định, không chỉ hoàng đế thấy mệt mà về mặt cân bằng quyền lực cũng không được hoàn thiện. Nhưng các lão thần không thể nào hiểu được, tân hoàng của họ lại kiếm đâu ra được một tư tưởng kỳ diệu như vậy, đó chính là xây dựng chế độ nội các. Tuy đây là một hệ thống chính trị cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là nền chế độ này sẽ làm yếu đi quyền lực trong tay hoàng đế. Rốt cuộc là lợi nhiều hay hại nhiều hơn? Các triều đại trước đây chưa một ai từng làm thử. Các thần tử sắp bị tân đế hành đến phát điên. Trên điện phụng thiên ngày nào cũng diễn cảnh tranh cãi gai gắt, nhưng vẫn không đưa ra được kết luận gì. Đến ngay cả lão ngụy quốc công không tán thành chế độ nội các gì đó. Hiện tại ai cũng đang lan truyền. Quyền thế của hạ thị qua lớn, rồi sẽ là một mối họa lớn. vào lúc này ông ta nên nghe theo hoàng đế. Nhưng nào ngờ lại chung đôi với hắn. Nói thẳng ra, hoàng đế chưa nghi kỵ ông ta, nhưng ông ta đã xoay sang nghi kỵ ngược lại bản thân mình. Ngày hôm đó lúc bãi chiều, Hạ Đình Cán không lui xuống mà theo Triệu Tôn vào ngự thư phòng. "Bệ hạ." Hạ Đình Cán nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Triệu Tôn. "Lão thần có lời." Triệu Tôn ngồi sau bàn, không nói gì chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho ông ta nói. Nhìn vóc dáng lạnh lùng cao ngạo của hắn, Hạ Đình Cán là người đã trải qua ba đời vua, chinh chiến xa trường nhiều năm nhưng trong lòng vẫn thấy run rẩy. Ông do dự khá lâu mới chắp tay vái chào, cắn răng lên tiếng. "Lão thần có hai chuyện muốn nói. Thứ nhất, hoàng hậu nương nương, phượng thể bất an, không thể vì bệ hạ kế thừa hương hỏa, bệ hạ đang ở tuổi cường tráng, thật sự không cần phải làm như vậy." Lão thấy hổ thẹn trong lòng Triệu Tôn câu mày Khuyết Nhi không phải con trai của chẫm sao Không thể kế thừa ngôi vị sao Câu hỏi lạnh lùng của hắn rất có sức nặng Hạ Đình Cán sợ hãi vội vàng quỳ xuống Lão thần không dám Lão thần chỉ là Lão nhạc phụ Triệu Tôn đặt bút xuống ngắt lời ông ta Người không cần phải nói nữa. Hiện tại mọi chuyện đã đâu ra đấy. Ngày mai, chậm sẽ sai người đến Bắc Bình đón bảo âm hồi kinh. Chậm có một đứa con trai và một đứa con gái. Đó đã làm may mắn. Làm gì phải lo không có người thừa kế hương hỏa chứ. Một câu lão nhạc vụ khiến Hạ Đình Cán càng cúi đầu xuống thấp hơn. Lão thần hiểu tấm lòng của Thánh Thượng. Nhưng bách tính lại không. Quần thần càng không. Sử quan cũng sẽ không thể hiểu được, về hạ trải qua trăm ngàn vất vả mới xây dựng được đại nghiệp như bây giờ, sao có thể vì phẩm đức cá nhân để rồi bị người khác chỉ trích?